các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông ta là thầy hiệu trưởng, nên không một ai đổ xuống khí để đứng ra bênh vực cho bạn. Vì thế mà bí kịch cứ tiếp diễn. Cô bé tự nh nh ngày hôm đó đã bị thầy giáo đánh tột cùng với 132 cái tát vào mặt. Khi nên bị ngục xuống tại chỗ. Tối hôm đó, em không về nhà mà ở lại trường học tới tận khuya. Lúc mọi người về gần hết, em lặng lẽ đi lên sân thượng bằng ý tới một chuyện vô cùng rải rọt, đó là tự tử. Đứng trên ban công sân thượng, em nhìn xuống thành phố mà nước mắt chảy dài. Đến tận bây giờ, em vẫn không biết mình đã đạp sai điều gì mà ra nông nỗi này. Sau vài phút suy nghĩ, cô bé tội nghiệp ngã người tới rồi rơi thẳng xuống bên dưới, nơi cái chết đang chờ đón em. Em nhìn lên trời cao để quan sát những điều cuối cùng của cuộc đời. Cô bé không còn thứ đau khổ nữa, cô thấy tức giận, nỗi hận thù tràn trề trong cô, nước mắt ứa ra nhiều hơn những giọt lệ của thù hận. Đêm hôm đó là một đêm chăng tròn, cái chất đầy uất ức của cô bé thấu cả màn đêm. Linh hồn em đã không thể siêu thoát, cô bé luôn hiện hồn về quanh quẩn trong trường học, và người cô tìm đến để báo thù, không ai khác, chính là người thầy cầm thú đó. Về sau Vụ án được Thám Tử Long giải quyết. Sau khi nghe câu chuyện, anh đã trực tiếp kiện người thầy ra tòa. Ông ta đã nhận mức án cao nhất cho hành vi ngọc đáy học sinh của mình. Quán thời gian trong tù sẽ giúp ông ta hối lỗi linh hồn cô bé nhở vậy và không được siêu thoát. Vụ án ma nữ kết thúc tại đó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh và đăng ký kênh để ủng hộ vốn li nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net